Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai người đem nhau vào khách sạn thắng Lợi trên đường Nguyễn Huệ quần Thảo nguyên một ngày và ăn uống luôn quả trên giường có điều đặc biệt là ngay cả những lúc ái Ân rất mạn nồng thắm vẫn lâu lâu nhắc nhật phải phát huy sáng kiến kiếm tiền để gây dựng vốn liếng cho hai đứa về sau Nhật gật cù hứa sẽ cố gắng nhưng lòng buồn man mát vì chưa nghĩ ra được cách nào Ngày cuối cùng, thắm bỏ Nhật ở trụ sở, một mình qua tổ 4 của Nhật. Buổi tối, cô trở về lôi Nhật đi ăn và nghiêm trọng bảo người yêu. Này, em vừa phát hiện, tổ anh ấy, có một đứa làm nghề thầy bói nhé. Mà nhà nước thì đã rất khoát cấm hẳn những nghề duy tâm phản động. Như vậy là thằng này vi phạm pháp lệnh nhà nước. Nhật ngắt lời, ai thế nhỉ? Sao anh không biết Có chịu để ý gì đâu mà biết Giời ơi Nó nằm lù lù ngay trong tổ của mình Mà phải đợi người ta chỉ cho mới hay được Rõ chán cái anh này quá Anh biết không Thằng Hoàng chưa ai Nhật hơi giật mình Tổ 4 chỉ có một thanh niên tên là Hoàng Khoảng 30 tuổi Có hộ khẩu và nghề nghiệp lao động hẳn hoi Anh chàng này từ trước đến nay vẫn chấp hành tốt mọi quy định của địa phương. Đi họp tổ, họp phường đều đặn. Nhật hỏi lại Thắm cho chắc ăn. Thăng Hoàng ở tổ hợp sản xuất mì sợi chứ gì? Thắm gắt. Tổ hợp? Thì đứa nào mà chạy ở tổ hợp? Chúng nó thì chỉ ghi tên chứ có lao động thật sự gì đâu. Trời ơi, anh phải xem giấy tờ của chúng nó. Thế mà xem thế rồi anh tin ngay à? Phải kiểm tra chứ. Nhật níu mày hỏi lại Nhưng sao biết nó là thầy bói Rồi Lại con phải hỏi nữa Ai mà không biết Đây nhá Hằng ngày khách đến thì lũ lượt Xe thì dựng chật sân nhà nó Nhật ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi thêm Thế bây giờ đằng ấy đề nghị là bắt nó sao Thắm đập tay vào vai Nhật Ngớ ngẩn vừa vừa chứ Phát hiện được nó thì trước tiền cứ để nó đấy rồi thì bắt nó nộp tiền hàng tháng cho mình. Trước tóm nó đi cải tạo thì mình cũng chèo mõm chứ ích lợi gì sao mà rốt thế. Rồi thấm hạ giọng nhỏ hẳn xuống, tỉ mỉ giảng cho Nhật cách thức tống tiền thầy bói hoàng. Nhật ngoan ngoãn lắng nghe, đầu gật lia lịa. Sau cùng, Nhật hỏi: Thế định đòi nó bao nhiêu? thẩm tính toán. Ừm, nghe nói mỗi ngày ấy, nó xem đến 10 người, mỗi người thì trả nó 20 bạc. Vậy chi là, là là 200 bạc mỗi ngày. 6.000 một tháng. Thử xem, nó không lao động chân tay, không lao động trí óc, chỉ ngồi nói láo nói lếu mà một tháng rời kiếm ra 6.000 bạc thì mình dù có nới tay lắm á, cũng phải đòi nó ít nhất là 4.000. Anh cứ vạch rõ cho nó quán triệt cái tội bóc lột của nó. Em chắc là đòi bao nhiêu nó cũng phải đưa. Không, thì cho đi tù luôn. Nhật miếm môi gật đầu. Mắt nhìn xuống đất ra chiều nghĩ ngợi. Thắm hỏi lại. Nào, làm được không? Nhật cả quyết. Được. Tưởng gì chứ cái ấy thì cũng dễ thôi. Thắm hài lòng. Ừ... Thì thôi trước mắt thì cứ tạm lo một vối nhỏ như thế đã Về sau á Phát hiện những hộ khác có người phạm pháp Thì mình sẽ tính thêm Bây giờ em về ngồi chờ anh ở trụ sở Anh lấy xe Phóng ngay đến gặp thằng Hoàng liền đi Nhật ngần ngại Nắm thế để sáng mai anh gặp nó cũng được Không được Việc này dứt khoát là phải gặp nó một mình Để sáng mai Sợ nó đông khách Thì, thì nói chuyện làm sao được nào Hai người đưa nhau về văn phòng Thắm vào nhà ngồi đợi Nhật lấy hông đa phóng thẳng sang tổ 4 Đến trước cửa nhà hoàng Nhật chạy thật chậm Liếc mắt trông vào Gã thấy một chiếc xe đạp dựng ngoài hiên Nhớ lời thắm dặn Nhật bỏ đi thẳng không ghé 15 phút sau, Nhật quay lại. Nhà Hoàng đã lên đèn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.